Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 74, 74 cốc trà xanh, Khương Đăng Hồng lúc này cũng không ở trong phòng làm việc mặt, hẳn là tại lên lớp, bất quá bên ngoài thanh âm lớn như vậy, muốn nghe không đến cũng khó, chủ nhiệm lớp thở dài đạo, Khương Lão Sư bà bà cùng hài tử lại tới nữa, Khương Lão Sư chỉ sợ lại muốn làm khó, Đông tuyết lục bất động thanh sắc nhíu mày, nói như vậy, bọn họ không phải ngày thứ nhất lại đây, chủ nhiệm lớp gật đầu. Hai ngày trước liền đến trường học, mỗi ngày đều muốn lại đây trường học khóc nháo một hồi, đông tuyết lục, trường học chẳng lẽ mặc kệ sao, bọn họ lớn như vậy ẩm ý đại náo, hẳn là sẽ rất ảnh hưởng học sinh lên lớp đi, chủ nhiệm lớp mày trao lên, đương nhiên ảnh hưởng, chỉ là không cho bọn họ đi vào, bọn họ liền ở giáo môn kêu khóc, như vậy ảnh hưởng càng thêm không tốt, hiệu trưởng hiện tại kỳ thật cũng thật khó khăn, nếu là đổi làm người bình thường. Hiệu trưởng chỉ sợ sớm đã làm cho đối phương đừng đến trường học dạy học, nhưng hiện tại người này là Khương Đan Hồng. Khương Đan Hồng là liệt sĩ con cái, hơn nữa còn cho quốc gia quyên tặng mẫu thân lưu lại của hồi môn, như vậy người hiệu trưởng nói cái gì cũng không dám động nàng. Về phần phía ngoài tổ tôn ba người, hiệu trưởng ngược lại là nghĩ đến cứng rắn, nhưng đối phương muốn sống muốn chết, chân trần không sợ mang dậy, bằng không liền ở cửa trường học khóc, hiệu trưởng thật là bắt bọn họ không một chút biện pháp. Đành phải mở một con mắt tình nhắm một con mắt tình, làm bội như cái gì cũng không thấy, để cho nàng bội phục là Khương Lão Sư, lại hoàn toàn bất vi sở động. Bất quá hai ngày nay trường học đã có không dễ nghe lời đồng đại nàng liền lo lắng Khương Lão Sư muốn kiên trì không nổi nữa, đồng tuyết lục ngay chủ nhiệm lớp lời nói. Trong lòng đối nàng ấn tượng càng thêm tốt, tại này năm thầy, có thể có cao như vậy tư tưởng giác ngộ cùng đồng cảm, thật là lân lông phượng gốc. Bất quá nàng tán thành chủ nhiệm lớp lời nói, chỉ sợ Khương Đăng Hồng không cách kiên trì lâu lắm, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng quát lạnh, lôi phượng chi, ngươi bây giờ lập tức cút cho ta ra trường học đi, bằng không ta liền đi cục công an cử báo ngươi nhiễu loạn trường học trị an, lôi phượng chi bén nhọn thanh âm truyền lại đây, Khương Đăng Hồng ngươi tán tận thiên lương tiện nhân, ngươi ném phu khí tử, ngươi không chết tử tế được, ngươi nghĩ đi cử báo đúng không, ngươi đi à. Nhường công an đồng chí đem tổ tôn chúng ta bà người toàn bộ đều bắt lại a lôi phượng chi từ lúc trưởng phu và nhi tử bị bắt đi sau, cả người liền ở vào điên cuồng trạng thái, như chủ nhiệm lớp nói như vậy, nàng bây giờ lại chân trần không sợ mang giày, Khương Đăng Hồng đương nhiên có thể đi cử báo, nhưng đối phương không có làm chuyện phạm pháp, cục công an chắc chắn sẽ không bắt bọn họ, đến thời điểm bọn họ còn có thể lại đến, càng trọng yếu hơn là, nếu Khương Đăng Hồng thật sự như vậy làm, chỉ sợ nàng về sâu ở trường học, thậm chí tại toàn bộ kinh thị đều không ở nổi nữa, cử báo thân bá phụ một nhà, cử báo chính mình công công cùng trưởng phu, hiện tại còn cử báo bà bà cùng con trai ruột, như vậy người, ai còn dám cùng nàng kết giao, cho nên Lôi Phượng Chi không sợ hãi. Khương Đan Hồng trừng mắt cầm hai tay chống nặng lôi Phượng Chi, trong lòng thiêu đốt lửa giận. Tại giờ khắc này, nàng thậm chí muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Đông Tuyết Lục từ văn phòng chậm ung dung đi ra. Liếc mắt liền thấy được Lôi Phượng Chi kêu ngạo làm cho người ta buồn nôn dáng vẻ. Lôi Phượng Chi nhìn Khương Đan Hồng ăn quả đắng, vẽ mặt càng thêm đắc ý, Khương Đan Hồng, ngươi đem con gia gia cùng ba ba đều tố cáo, hiện tại nhường ta một cái lão bà tử nuôi hai đứa nhỏ, giống như ngươi vậy bất hiếu không để người. ngươi có cái gì tư cách làm lão sư, Lâm Kim Bảo đôi mắt đỏ đỏ, mẹ, ngươi theo chúng ta về nhà đi, ngươi khác có ba mẹ, chúng ta bây giờ không có ba bà. Văn cầu ngươi không muốn bỏ xuống chúng ta, chúng ta không nghĩ liền mẹ đều không có, chỉ có 6 tuổi lâm ngân bảo nắm tay ca ca, khóc đến nước mắt ào ào, mẹ, ngươi không muốn tiểu bảo sao, tiểu bảo không có ba ba, lại không có mẹ ô ô ô, nếu nói lôi phượng chi khí thế bức nhân làm cho người ta chán ghét, khi hai đứa nhỏ khóc, lại làm giấy lên ở đây mọi người lòng trắc ẩn, đặc biệt rất nhiều người vốn trong lòng đến liền không tán thành khương đang hồng cử báo chính mình công công cùng trượng phu. Hiện giờ nhìn đến hai đứa nhỏ khóc đến như vậy thảm, nhịn không được khuyên bảo lên, khương lão sư A, ngươi nhìn hài tử khóc đến như vậy thảm, ngươi không muốn thì cùng bọn họ trở về đi, chính là A, coi như ngươi hận bọn hắn gia gia cùng ba ba, được hài tử là ngươi 10 tháng mang thai sinh ra đến, chẳng lẽ ngươi liền một chút cảm tình đều không có sao, ngươi không nghĩ hồi sinh sinh đội đi cũng được, nhưng hài tử là ngươi sinh, ngươi có trách nhiệm nuôi bọn họ, hơn nữa hài tử đều lớn như vậy. Ngươi đem bọn họ nuôi lớn, chờ ngươi già đi cũng có người chiếu cố ngươi không phải sao, Khương đang hồng lạnh mặt, đặt ở bên cạnh hai tay nắm chặt thành quyền, bộ ngực kịch liệt phập phòng, nàng há miệng thở dốc đang muốn oán giận trở về, đúng lúc này, đông tuyết lục người hầu trong đàn mặt đi ra, Khương lão sư, ngươi liền không muốn lại giấu giếm đi xuống, ngươi vẫn là đem sự thật chân tướng nói cho đại gia đi, Khương đang hồng nhìn đến đông tuyết lục ngưng một chút, nghe được nàng lời nói càng thêm giật mình. Chuyện gì thật chân tướng, Đông tuyết lục hướng nàng chấp chấp mắt. Khương lão sư, ta biết ngươi là vì bảo hộ này hai đứa nhỏ thanh danh, được chuyện cho tới bây giờ. Ngươi nếu không nói ra chân tướng, đại gia khẳng định sẽ nghĩ đến ngươi tán tận thiên lương lan tâm cẩu phế uổng làm người xưa Khương đang hồng biết Đông tuyết lục là cái người rất có bản lĩnh, tuy rằng nàng không biết Đông tuyết lục kế tiếp muốn làm cái gì, nhưng nàng tin tưởng nàng sẽ không hại chính mình, vì thế nàng cắn môi cánh hoa không có lên tiếng. Không nói lời nào cũng tốt, chỉ cần không phá chính mình đài liền được rồi. Đông tuyết Lục hít sâu một hơi, xoay người bắt đầu biểu diễn. Ở đây các vị lão sư các học sinh, khương lão sư cũng không phải như vậy không lương tâm người. Nàng sở dĩ không nguyện ý nuôi dưỡng này hai đứa nhỏ, là vì này hai đứa nhỏ hoàn toàn không phải nàng sinh, sống dậy đất bằng. Lời này vừa ra, hiện trường yên lặng vài giây, lôi phượng chi phục hồi tinh thần, nhảy dựng lên chỉ vào đông tuyết Lục mắng, ngươi đánh rắm. Đại bảo cùng tiểu bảo đều là Khương Đăng Hồng mang thai 10 tháng sinh, Đông tuyết lục, lão thiếm, ngươi tốt nhất đem tay thả tốt, nếu là ngươi chọc đến ta, ta khẳng định sẽ đi cử báo ngươi, ta cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện thương tổn người, một bên hiệu trưởng thừa dịp đại gia không chú ý, hung hăng nhẹ gật đầu, một cái xe đạp A, đó là có thể tùy tiện thương tổn người sao, lôi phượng chi nhìn Đông tuyết lục một thân khí độ, trong lòng cũng có chút phạm kinh sợ, hừ. Tóm lại ngươi nói hưu nói vượng ta liền không để yên cho ngươi, đồng tuyết lục, mọi người xem nhìn, này hai đứa nhỏ từ tóc ti đến đầu ngón chân, có một chút nào cùng Khương lão sư lớn lên giống, mọi người nghe vậy, đôi mắt sôi nổi dừng ở Khương đang hồng cùng hai cái hài tử trên người, này không nói còn tốt, vừa nói mới phát hiện hai đứa nhỏ lớn hoàn toàn không giống, đồng tuyết lục, này hai đứa nhỏ lớn cùng Khương lão sư không chút nào tương quan, hơn nữa còn có một việc, Từ bọn họ sinh ra đến bây giờ, Khương lão sư chưa từng có ôm qua bọn họ một chút, đối với bọn họ không có một tia mẫu ái, đây là Khương lão sư quá ác tâm sao? Không phải, là vì này hai đứa nhỏ căn bản cũng không phải là nàng sinh. Ở đây thật là nhiều người đều là làm mẹ, nếu nếu đổi lại là các ngươi hài tử, các ngươi sẽ nhẫn tâm đến liền ôm đều không ôm hài tử một chút không? Rất nhiều người lắc đầu, như thế thật sự, hài tử là từ chính mình trong bụng ra tới. Coi như bình thường lại nghịch ngợm, trong lòng vẫn là rất thương yêu, ta cũng là, mang thai 10 tháng, mẫu thân đối hài tử tự nhiên liền có dứt bỏ không xong mẫu ái, nói như vậy, chẳng lẽ này hai đứa nhỏ thật không phải Khương Lão Sư hài tử, đông tuyết lục gật đầu, không sai, bọn họ vốn là không phải Khương Lão Sư sinh, Khương Lão Sư tại đội sản xuất thì không chỉ không có ôm bọn họ một chút, hơn nửa phần lớn thời giờ đều ở tại thanh niên trí thức điểm, nếu là đại gia không tin. Có thể cho hiệu trưởng gọi điện thoại hồi sinh sinh đội đi xác nhận, đột nhiên bị kêu đến hiệu trưởng, lôi phượng chi tức giận đến mặt đỏ bừng, ngươi đánh rắm ngươi đánh rắm, Khương đang hồng lúc ấy mang thai, đội sản xuất tất cả mọi người thấy được, gọi điện thoại liền gọi điện thoại, ai sợ ai à, đồng tuyết lục thở dài, Khương lão sư năm đó đích xác hai độ mang thai, được sinh ra đến là tử thai, này hai đứa nhỏ không biết là các ngươi từ nơi nào ôm trở về đến. Còn ép buộc Khương lão sư nhận thức hạ bọn họ là con của mình, lôi phượng chi miệng dương, tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu, nói đến nói đi chỉ biết nói người đánh rắm ba chữ, đồng tuyết lục, ta còn nghe Khương lão sư nói, lúc ấy cho Khương lão sư đỡ đẻ chính là lão thím chính mình, liền bà đỡ đều không có tìm, cho nên ta hiện tại rất hoài nghi, năm đó Khương lão sư hai đứa nhỏ là thật sự trách yểu, vẫn là người vì không cho bọn họ sống sót đâu, mọi người hít một hơi khí lạnh. Trương lớn mắt nhìn xem Lôi Phượng Chi, Lôi Phượng Chi một hơi giấu ở ngực, thiếu chút nữa tại chỗ qua đời, năm đó không gọi bà đỡ, đó là bởi vì ta sẽ đỡ đẻ a. Đông Tuyết Lục nhún nhún vai, sự tình như thế nào liền khéo như vậy, vừa vặn ngươi sẽ tiếp sinh, vừa vặn hai đứa nhỏ lớn một chút cũng không giống Khương lão sư. Lôi Phượng Chi trừng Đông Tuyết Lục, lời nói đều cũng không nói ra được. Trong lòng mọi người đã tin Đông Tuyết Lục lời nói, bọn họ hãy nói đi. Nếu hai đứa nhỏ thật là Khương lão sư hài tử, nàng như thế nào có thể sẽ ngoan tâm như vậy đâu, trừ phi này hai đứa nhỏ không phải nàng thân sinh, hơn nữa hài tử của nàng còn có thể có thể vừa xuất sinh liền bị chơi chết. Trách không được Khương lão sư muốn cử báo nàng công công cùng trượng phu, nếu là đổi làm bọn họ, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Khương lão sư thật đáng thương, Khương đang hồng cúi đầu không lên tiếng, tại mọi người nhìn lại, nàng lúc này là khổ sở được lời nói đều nói không nên lời. Không chỉ trường học lão sư tin, liền Lâm Kim Bảo cũng dao động, hắn nhìn xem Khương Đan Hồng, lại nhìn xem đệ đệ, sau đó quay đầu nhìn về phía lôi phượng chi đạo, nãy nãy, nàng nói có đúng không là thật sự, chúng ta thật không phải nữ nhân kia sinh sao, lôi phượng chi phục hồi tinh thần, các ngươi đừng nghe nàng nói lung tung, kia tiện nữ nhân chính là của các ngươi thân sinh mẹ, Lâm Kim Bảo, nếu nàng là của chúng ta thân sinh mẹ, ngươi vì sao luôn luôn mắng nàng là tiện nữ nhân. Tại đội sản xuất thời điểm lại không cho chúng ta cùng nàng tiếp xúc, hơn nữa vì sao chúng ta cùng nàng lớn một chút cũng không giống, lôi phượng chi ác khẩu không trả lời được, lâm kim bảo không có như vậy bỏ qua nàng, nãy nãy, chúng ta mẹ có phải hay không trong thôn hoàng quả phụ, ta vài lần nhìn đến ta phụ thân từ trong nhà nàng đi ra, oanh một tiếng, lời này giống như đi trong nồi dầu giọt nhập một giọt nước, hiện trường lập tức sôi trào, trời ạ, hai tử chính mình đều thừa nhận. Thử hỏi cái nào làm nãy nãy người hội giáo hài tử mắng mẫu thân của mình vì tiện nhân, chính là, hơn nữa các ngươi vừa rồi nghe được à, hài tử ba ba cùng một cái quả phụ cùng một chỗ, ta hoài nghi này hai đứa nhỏ chính là cái ki quả phụ sinh, không sai, khẳng định chính là như vậy, bởi vì sợ bị bắt phá hài, cho nên đem Khương Lão Sư hài tử chơi chết, lại đem này hai đứa nhỏ treo tại Khương Lão Sư danh nghĩa, quá độc ác, Khương Lão Sư... Chúng ta bây giờ liền đi cục công an cử báo này ác độc phụ nhân, nhưng công an nhân viên điều tra rõ năm đó chân tướng, lôi phượng chi cả người run run hết đường chối cãi, đông tuyết lục thiếu chút nữa liền cười ra, không sợ thần đồng dạng đổi tay, liền sợ heo đồng dạng đồng đội, lâm kim bảo thật là cái tốt trợ công A, sau đó cảm tạ một chút này năm thay không có DNA kiểm tra đo lường, lại cảm tạ một chút tra năm gen quá cường đại. Nếu không phải hai đứa nhỏ lớn hoàn toàn không giống Khương Đan Hồng, nàng cũng không biện pháp phá cái này cục, trường học lão sư la hét muốn đi cục công an cử báo, đem lôi phượng chi hoảng sợ, lôi kéo hai đứa nhỏ quay đầu liền chạy, mọi người thấy nàng chạy, quay đầu lại hỏi Khương Đan Hồng muốn hay không ngăn lại bọn họ, Khương Đan Hồng lúc này mới ngẩn đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, không cần, liền khiến bọn hắn đi thôi, có người liền nói, Khương Lão Sư, ngươi như vậy quá mềm lòng. Chính là, bọn họ như vậy vô hãm thanh danh của ngươi, ngươi không nên như vậy bỏ qua bọn họ. Khương Đăng Hồng lắc đầu, kiên trì không đi cử báo, chờ sau khi mọi người tản đi, đông tuyết lục mới đi đi qua đạo. Đăng Hồng tỉ, thật xin lỗi, không có trải qua của ngươi đồng ý liền như vậy nói. Khương Đăng Hồng cảm kích nhìn xem nàng, ngươi không nên nói như vậy, hẳn là ta đã nói với ngươi cảm ơn, nếu không phải đông tuyết lục, lôi phượng chi còn nháo như vậy nữa đi xuống. Nàng cuối cùng khẳng định sẽ lựa chọn cùng nàng đồng quy vô tận, nàng mười phần rõ ràng, vô luận nàng trải qua quá nhiều đại cực khổ, thế nhưng cũng sẽ không lý giải nàng, chỉ biết cảm thấy nàng nhẫn tâm, mà lúc trước thật không phải nàng muốn gả nhân hòa sinh hài tử, là tên xuất sinh kỳ bức nàng, năm đó nàng sinh lâm kim bảo vẫn chưa tới ba ngày, nàng liền chuyển đến thanh niên trí thức điểm chỗ ở, như vậy bình an vô sự mấy năm, đột nhiên có một ngày xuất sinh kỳ đi thanh niên trí thức điểm tìm nàng. Sau đó đem nàng cho, liền lần đó, nàng lại mang thai lâm ngân bảo, nàng muốn đem hài tử cho làm rơi, nhưng bọn hắn đem nàng tiếp về nhà đi, trói chặt hai tay của nàng hai chân, thẳng đến hài tử sinh ra đến mới bỏ qua nàng, hiện tại nhớ tới, năm đó nàng không một đau chém chết bọn họ cả nhà, đã là nàng quá nhân từ, đồng tuyết lục vỗ vỗ nàng bờ vai, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên, Khương đang hồng quay mặt đi, hai hàng nước mắt từ khóe mắt rớt xuống. Chỉ hy vọng như thế, sao sao, từ trường học trở về, đông tuyết lục lại trở về khách sạn, thẳng đến trời tối mới về nhà, trong nhà không khí có chút nặng nề cùng khẩn trương, nhất là đông gia tính, từ trường học sau khi trở về liền đứng ngồi không yên, nhị ca, đợi lát nữa tỷ nếu là đánh ta lời nói, ngươi có thể hay không giúp ta cầu tình, đông gia minh mày nhíu lại, ngươi vì sao muốn gian dối? đông gia tính gãi gãi đầu, ta cũng không nghĩ, nhưng ta chính là học không được ta sợ thi không khá ta liền không thịt ăn. Đông gia Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn hắn một cái. Một bên Đông Miên Miên không rõ gian dối là có ý gì, nhưng nhìn nhị ca Trừng Tam ca, nàng cũng theo hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tam ca ngươi không ngoan, ngươi không có Miên Miên ngoan. Đông gia tính lúc này cũng không tâm tư cùng muội muội cãi nhau, hắn trong lòng bất ổn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com liền ở hắn suy nghĩ muốn hay không cởi y phục xuống đi tắm nước lạnh đem mình làm bệnh thời điểm, Đông Tuyết Lục vào, Đông Gia Tính sợ tới mức thở mạnh cũng không dám, Đông Tuyết Lục không có nhìn hắn, hỏi Đông Gia Minh đạo: "Các ngươi ăn cơm chưa?" Đông Gia Minh gật đầu, "Đều ăn rồi." Đông Miên Miên chạy tới ôm lấy tỷ tỷ, "Tỷ tỷ, Miên Miên đêm nay ăn một chén cơm, toàn bộ đều ăn sạch sẽ." Đông Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu, "Miên Miên thật tuyệt." Tiểu đoàn tử kiêu ngạo mà dương tiểu bộ ngực, mặt đất bánh trung thu thấy được, cũng ưỡn lên đầu, diễn tinh cực kỳ, đông gia tính nhìn đông tuyết lục không nhìn chính mình, trong lòng ngược lại không dễ chịu, cúi đầu đi tới nói, tỷ ta sai rồi, ta không nên dự thi gian dối, đông tuyết lục lạnh lạnh nhìn hắn một cái, vậy ngươi kế tiếp định làm gì, đông gia tính gãi gãi đầu, ta về sau sẽ không bao giờ gian dối, đông tuyết lục, kia thành tích cuộc thi đâu. Ngươi sẽ hảo hảo học tập sao? đông gia tính giống như đầu lưỡi bị người ăn luôn đồng dạng, lập tức biến thành người câm, đông tuyết lục trầm mặt một hồi, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn làm đệ tử tốt, đem thành tích lộn hảo, từ đây không gian lận lên lớp không quấy rối, không cần lại nhường ta đi trường học nghe lão sư phát biểu, này thứ hai nha, ngươi nếu không hảo hảo học tập, vậy thì không cần lại đi trường học, lời này vừa ra, đông gia Minh cùng đông gia tính hai người đều ngơ ngẩn. Người trước là khiếp sợ, sau là hương phấn, đông gia tính đôi mắt trường lớn, tỷ, ngươi nói là sự thật sao, ta thật sự có thể không đi đến trường, đông tuyết lục gật đầu, nếu ngươi suy nghĩ rõ ràng, bất quá không đi đến trường, vậy sau này trong nhà tất cả việc gia vụ đều phải do ngươi đến làm, đông gia tính câu mày suy nghĩ một chút, tuy rằng làm gia vụ sống rất phiền toái, bất quá vừa nghĩ đến không cần đi học, hắn cảm thấy làm điểm việc gia vụ cũng không coi vào đâu. Vì thế hắn trọng trọng gật đầu, tốt, ta đây làm gia vụ sống, chỉ cần ngươi không cần ta đi đến trường, đông tuyết lục con môi cười, tốt, khi bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền không cần đi lên lớp, gia minh ngươi ngày mai đi trường học cùng nàng lão sư nói một tiếng, nói gia tính muốn nghỉ học, đông gia tính nhất nhảy ba thước cao, quá tốt, ta không cần đi học, đông gia minh mày nhíu lại, hơi miếm môi, cuối cùng nhẹ gật đầu, tiếp đại gia làm bài tập tắm rửa. Đông gia tính bởi vì nghỉ học, cho nên bài tập cũng không cần viết, so qua năm còn cao hứng hơn, đợi đến đông gia tính cùng đông miên miên hai người đều ngủ, đông tuyết lục mới đi qua cùng còn tại đại sảnh chờ nàng đông gia minh đạo, ngươi ngày mai đi trường học, liền nói gia tính thân thể không tốt lắm, muốn tạm nghỉ học nửa tháng, đông gia minh nghe vậy ngưng một chút, tạm nghỉ học, không phải nghỉ học, đông tuyết lục gật đầu, ngươi dựa theo ta nói đi làm, Ta sẽ nhường hắn tự động xin trở về trường học lên lớp, Đông Gia Minh đối với này lời nói rất tin không nghi ngờ, trong lòng về điểm này lo lắng cũng theo biến mất, tốt, ngày thứ hai trời vừa sáng, Đông Tuyết Lục liền đứng lên đi hai huynh đệ phòng gõ cửa, Đông Gia Tính, rời giường làm điểm tâm, đến mở cửa là Đông Gia Minh, tỉ, ta đi đi, Gia Tính hắn còn chưa rời giường, Đông Tuyết Lục nhíu mày, không rời giường liền gọi hắn đứng lên à, ngày hôm qua nói hay lắm. Từ hôm nay trở đi, tất cả việc gia vụ đều từ một mình hắn đến làm, đông gia Minh dừng một lát, gật đầu, tốt, ta phải đi ngay gọi hắn đứng lên, đông gia tính bị đánh thức, trong lòng rất là khó chịu, bình thường không phải nhị ca đứng lên làm điểm tâm sao, đông tuyết lục, bình thời là bình thường, từ hôm nay trở đi việc gia vụ đều từ ngươi đến làm, bằng không ngươi liền cho ta về trường học đi, đông gia tính lập tức bị làm tỉnh lại, ta biết, ta đứng lên nấu cơm chính là... Cùng làm việc nhà so sánh với, hắn vẫn là càng chán ghét đến trường, Đông tuyết lục sau khi rửa mặt dẫn hắn đi phòng bếp, ngươi hảo xem, như thế nào nấu cơm nấu ăn ta nhiều lắm dạy ngươi một lần, về sau ngươi liền phải chính mình làm, Đông gia tính, Đông tuyết lục, còn có, trừ nấu cơm, quét rác lâu nhà, quét tước ổ gà, giặt quần áo chiếu cố miên miên, việc này đều phải dõi ngươi đến làm, Đông gia tính khóe miệng hung hăng co quát một chút. Miên Miên không phải vẫn luôn từ thẩm nãi nãi chiếu cố sao? Đông Tuyết Lục đương nhiên đạo, trước kia các ngươi đều đi học, không có cách nào mới phiền toái thẩm nãi nãi, hiện tại ngươi đều không đi đi học, nơi nào còn không biết xấu hổ phiền toái người ta, lại nói, không cần đi, còn tài cán vì trong nhà tiết kiệm một chút tiền. Đông gia tính, hắn như thế nào có loại giống như bị chính mình hố cảm giác. Đông Tuyết Lục lười để ý tới hắn. Dạy hắn làm như thế nào sau bữa cơm đi theo cách vách thẩm Uyển Dung nói một tiếng, sau đó đi làm, đông gia tính tuy rằng cảm thấy có chút không ổn, được vừa nghĩ đến không cần đi học, không cần làm bài tập dự thi, hắn lập tức vừa nhanh sống lên, hơn nữa về sau từ hắn đến làm cơm, vậy hắn chẳng phải là có thể vụng trộm ăn thịt, nghĩ đến đây, hắn càng khoái hoạt, mang theo đông miên miên đi thư phòng chơi đùa lên, có liên quan bán gia vị bao sự tình rốt cuộc xác định xuống. Gia vị bao giá cả định vị một bao hai mau tiền, kiếm được tiền lời giao cho bộ thương mại, lại từ bộ thương mại phát xuống dưới cho khách sạn công nhân viên làm trợ cấp, đông tuyết lục theo thương nghiệp bộ sau khi trở về đem cái tin tức tốt này nói cho đại gia, khách sạn mấy người nghe nói như thế tại chỗ chấn kinh, quách xuân ngọc, đông quản lý, về sau chúng ta thật sự có thể được đến trợ cấp, đông tuyết lục gật đầu, không sai, bất quá về sau các ngươi phải giúp ta nhiều làm việc. Cùng nhau đem trung thảo dược xây thành bột, vì không để cho người ngoài quá nhanh biết rõ ràng gia vị bao phối phương, nàng sẽ đem trong đó mấy thứ trung thảo dược xây thành bột lại bán đi, một bao gia vị bao phí tổn một mau ngủ, một bao chỉ có thể kiếm 5 phần tiền, nhưng này hết thảy chỉ là bắt đầu, kế tiếp nàng sẽ bán thịt bò hoàng cùng cá viên, khi khác biệt mới là đầu tò, nàng không có ngay từ đầu liền đem thịt bò hoàng cùng cá viên cùng nhau viết đến kế hoạch thư đi lên sở bộ thương mại nhìn đến lợi nhuận quá lớn sẽ không đồng ý, hoặc là muốn từ giữ vớt một bộ phận lợi ích. Hiện tại mỗi bao gia vị bao chỉ kiếm 5 phần tiền, bởi vì lợi nhuận quá ít, cho nên bọn họ mới sẽ không để vào mắt, chút tiền ấy bộ thương mại không để vào mắt. Khách sạn vài người lại cao hứng cực kỳ, bọn họ vẫn luôn lấy là cố định tiền lương, không giống nhà máy công nhân còn có thể có kỹ thuật bình xét, kỹ thuật đẳng cấp đi lên, liền có thể tăng tiền lương. Bọn họ tiền lương chỉ có thể dạng này, chẳng sợ làm một đời, cũng chỉ có thể lấy như thế chút tiền lương, nhưng hiện tại không giống nhau, bọn họ có thể nhiều lấy một chút trợ cấp, chẳng sợ tiền không nhiều, đó cũng là nhiều kiếm. Đông Tuyết Lục, đến thời điểm ta sẽ dựa theo tỷ lệ đến phân phối, làm nhiều có nhiều, các ngươi hảo hảo làm đi. Mạnh Thanh Thanh ba người cùng kêu lên tỏ vẻ mình nhất định sẽ cố gắng, trường hợp cái kia ý chí chiến đấu sụt sôi a. Đông tuyết lục nhìn tâm tình rất tốt, bộ thương mại tin tức buổi chiều phát đi xuống, đến ngày thứ hai liền có người đến cửa đến mua gia vị bọc, đối với từ khách sạn nơi này mua gia vị bao, có ít người cảm thấy không tốt, có ít người cảm thấy tốt vô cùng, không cần tự mình đi làm tỉnh phiền toái, về phần cảm thấy không tốt người, đó là bởi vì bọn họ nguyên bản muốn liền là lẩu cây phối phương, không nghĩ cuối cùng biến thành kết quả này, chỉ là hiện tại bộ thương mại bên kia đã quyết định. Bọn họ cũng không dám phản đối, là bọn họ cảm thấy đông tuyết lục này nữ đồng chí có chút thật lợi hại, như vậy tử cục lại còn có thể làm cho nàng đi ra sống cục đến, thật ngưu, sao sao, tôn gia chuyển về quân thuộc đại viện chỗ ở, sau khi an định quyết định đi bái phỏng trong đại viện người quen, tôn mạng nhu từ trong phòng đi ra, mặc trên người bảy thành tân áo bành tô, dưới chân đạp chữ tê yếm khóa nữ thức dày da, tóc sơ thành hai cái biếm tóc, Cả người nhìn qua lại hiện đại lại tịnh lệ, tốn võ dương đôi mắt lập tức liền sáng, hướng nàng chấp chất mắt đạo, tiểu nhu, ngươi này không thích hợp a hai ngày trước không thấy ngươi ăn mặc, như thế nào hôm nay muốn đi ôn da, ngươi liền cố ý ăn mặc lên, tổn mạng nhu trừng mắt nhìn hắn một cái, tam ca ngươi nói hưu nói vượng cái gì, trước đó hai ngày vừa chuyển về đến, quần áo đều còn chưa sửa sang xong, ta đánh như thế nào giả, tốn võ dương nhe răng cười, hảo hảo hảo. Ngươi nói cái gì chính là cái đó, chúng ta đi thôi, tôn mạng nhu đỏ mặt, đi trong gương chiếu chiếu, lúc này mới đuổi theo, đi đến ôn gia, là tôn thúc mở cửa, tôn thúc một chút liền nhận ra tôn võ dương đến, ngươi không phải tiểu võ dương sao, ngươi cùng khi còn nhỏ lớn giống nhau như đút, một chút cũng không có thay đổi, tôn võ dương cười nói, tôn thúc, ta nhưng là cao hơn không ít, như thế nào sẽ giống nhau như đúc đầu, tôn thúc liên tục gật đầu, thật là cao hơn cũng sau khi còn nhỏ khỏe mạnh tôn võ dương ôn gia gia ở nhà sao ba mẹ ta nhường ta mang điểm tay tinh lại đây quay đầu chờ bọn hắn trở về kinh thị bọn họ tái thân tự lại đây bái phỏng tông thúc nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh hắn nữ tử tại tư lệnh ở bên trong tôn mạng nhu nhìn tông thúc nhìn chính mình cười nói tông thúc ngươi tốt ta là tam ca của ta đường muội ta gọi tôn mạng nhu tông thúc gật gật đầu ba người cùng đi đi vào Đi vào trong phòng, ôn lão gia tử vừa lúc từ phòng đi ra, nhìn đến tôn võ dương ngưng một chút, tôn võ dương nhanh chóng chào hỏi, một trận hàng huyên sau, đại gia trên sofa ngồi xuống, tôn mạng nhu cười nói, được rốt cuộc nhường ta gặp được ôn gia gia ngài, quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng, một thân chính khí, ôn lão gia tử nhíu mày, nữ đồng chí ngươi nhận thức ta, tôn mạng nhu nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết ôn gia gia ngài. Bất quá ta nhận thức cháu trai của ngài ôn như quy đồng chí, tiếp nàng liền sinh động nói lên trước ở trên xe lửa mình tại sao hỗ trợ giữ được ôn như quy tối du lịch, mặt sau ôn như quy như thế nào anh dũng cứu mình. Lần trước thật là ít nhiều ôn đồng chí, nếu không phải ôn đồng chí, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ta lúc ấy liền muốn tự mình đến cửa cảm tạ ôn đồng chí, chỉ là ôn đồng chí quá có leo phong tinh thần, quên mình vì người lại hoàn toàn không màn báo đáp. Ta còn lúc này lấy vì này đời đều vô pháp báo cái này ân, không nghĩ đến tam ca của ta cùng ôn đồng chí là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt bạn hữu, ta nghe hắn nói về sau, liền nghĩ có thể dạy dục ra ôn đồng chí như vậy ưu tú nhân tài, ôn gia gia khẳng định ưu tú hơn, cho nên lần này mới dạy ra mặt cùng nhau theo tới, nói nàng còn thè lưỡi, hy vọng ôn gia gia nhưng không muốn chê ta lời nói nhiều lắm, ôn lão gia tử bị khen được râu run lên run lên, cười ha ha đạo. Ngươi nói không sai, cháu của ta đích xác rất ưu tú, tông thúc nghe nói như thế, tuyệt không cảm thấy kỳ quái, ôn lão gia tử bình thường tuy rằng rất thích treo gẹo ôn như quy, nhưng tâm lý trước giờ đều lấy hắn vì kiêu ngạo, tổn mạng nhu nhìn ôn lão gia tử cười đến vui vẻ như vậy, khóe miệng gợi lên đến, ôn gia già, nghe nói ngài trước kia là không quân tư lệnh, ta nghe ngài sự tích sau nội tâm 10 phần bội phục, không biết kế tiếp ta có thể hay không cho ngài làm phỏng vấn đâu. Ôn lão gia tử ngẫn ra, làm phỏng vấn, ngươi muốn làm gì phỏng vấn, tôn mạng nhu ôn nhu cười nói, ôn gia già, ta tại báo xã hội công tác, gần nhất chúng ta tổng biên nhường ta là một cái anh hùng nhân vật chuyên mục, ta nghe tam ca nhắc tới ngày sau, ta liền cảm thấy ngài rất thích hợp cái này chuyên mục, liền không biết ngài có nguyện ý hay không tiếp thu ta phỏng vấn, ôn lão gia tử lần này liền mày đều run lên, ta nếu là đáp ứng phỏng vấn, ta phải làm cái gì, tôn mạng nhu. Ôn gia gia ngài không cần làm cái gì, đến thời điểm ta sẽ làm tốt vấn đề, ngài chỉ cần trả lời liền được rồi, ôn lão gia tử trầm tư một chút gật đầu, đi, vậy ngươi liền tới đây phỏng vấn đi, tôn mạng nhu đấy mắt ý cười càng đậm, kia tốt, bắt đầu từ ngày mai, ta liền tới đây ôn gia gia trong nhà làm phỏng vấn, từ ôn gia đi ra, tôn võ dương quay đầu nhìn xem nàng, các ngươi báo xã hội có như vậy một cái chuyên mục sao, ta như thế nào không biết. Tổn Mạng Nhu đôi mắt nhìn phía xa ánh vàng rực rỡ thụ, khóe miệng gợi lên đến, đây là cái tân chuyên mục, tốn võ dương gật đầu, nguyên lai là tân chuyên mục, trách không được ta không biết, Tốn Mạng Nhu rủ xuống rèm mắt, nàng liền biết, người bình thường đều vô pháp ngăn cản được báo cáo giấy hấp dẫn, căn cứ, hoàng khải dân mạnh từ trong mộng tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy rất không thích hợp, hắn ngồi dậy vừa thấy, mặt lập tức tăng được đỏ bừng, sàng đang cùng chăng đều ướt một mảng lớn, càng là không cách gặp người, nhớ tới vừa rồi là mộng, mặt hắn lại nóng lên, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ bẩn quần, chỉ là không có giống lần này lợi hại như vậy, lần này sở dĩ sẽ làm như vậy làm cho người ta mặt đỏ tim đập dồn dập mộng, còn được từ trước hai ngày nói lên, hai ngày trước hắn đường ca cưới vợ, hắn xin phép trở về uống rượu mừng, vào lúc ban đêm, hắn bị mấy cái đường biểu đệ kéo đi nghe góc tường, này không nghe không biết, vừa nghe quả thực mở ra thế giới mới đại môn. Hiện tại nhớ tới đêm hôm đó tại góc tường nghe được thanh âm, còn có một cái bạn hữu nói lời nói, hắn lại mặt đỏ tim đập dồn giật, trước khi hắn chỉ nghe đại gia nói cưới vợ sau liền khoái hoạt, được cụ thể như thế nào vui sướng, hắn kỳ thật hoàn toàn không biết. Ngày đó nghe góc tường sau, hắn rốt cuộc biết, nguyên lai giữa nam nữ còn có thể như vậy vui sướng, có thể bởi vì quá rung động, cho nên hắn mới có thể ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Trong mộng hắn ôm đối tượng cái này lại cái kia, sướng cực kỳ, nhưng hiện tại này sàn đang cùng chăng nên làm cái gì bây giờ, Hoàng Khải Dân đôi mắt đột nhiên liếc về một bên ca trắng men, trong lòng nhất thời có cái ý kiến hay, hắn đứng lên cầm lấy ca trắng men, sau đó đem bên trong thủy đổ vào trên chăng, chăng ẩm ướt phạm vi lập tức càng lớn. Hắn đổi cái quần áo, sau đó ôm chăn đi phía dưới phơi nắng, ai ngờ vừa đi xuống, liền nhìn đến Chu Diễm cùng Ôn Như Quy hai người đến phơi quần áo. Chu Diễm vừa nhìn thấy chăn mình của hắn, lập tức cười ha ha lên, mẹ của ta nhà, hoàng Cẩu đảng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, ngươi lại còn đá dầm, ôn như quỳ, hoàng khải dân, hoàng khải dân mặt đỏ thật tốt giống tôm chín, cắn răng nghiến lợi nói, Chu tiêu chảy ngươi nói hưu nói vượng cái gì, ta đây là không cẩn thận đem thủy đổ đến trên chăn, ngươi thiếu đến, ngươi chẳng lẽ trên giường uống nước sao, Chu Diễm nói lại gần nhất ngưỡi, quả nhiên có nhất cổ tiểu tao vị. Ngươi nhất định là đá dầm, hoàng khải dân, Chu Diễm nhìn hoàng khải dân tức giận đến mặt đỏ bừng, lại không phát biện giải dáng vẻ, lập tức so tam chê sau ăn kem que còn sướng, nhìn đến bên cạnh ôn như quy vẫn luôn không động tĩnh, hắn liền muốn khiến hắn cùng bản thân cùng nhau cười nhạo, ai ngờ vừa quay đầu, lại nhìn đến ôn như quy mặt so hoàng khải dân còn muốn đỏ, chú Diễm nhìn xem hoàng khải dân, lại nhìn xem ôn như quy, đầy mặt mê màng, hoàng khải dân đá dầm ôn như quy làm gì muốn mặt đỏ, hắn như vậy rất không thích hợp à?